59 nỗ lực để hoàn chuyển cuộc sống thú vật đến cuộc sống tâm linh của mình. Chúng ta cần phải chiến đấu chống lại điều xấu ác. Chỉ bằng cách vượt qua những vấn đề, những bất hạnh đau khổ của bản thân thì chúng ta mới tiến gần sát đến cái tôi tâm linh của mình. Người ta nói rằng những ai may mắn trong đời, những ai giàu có quan quan mà không có những vấn đề thông thường, họ thường là người xấu và yếu đuối. Từ điều này, bạn thấy tại sao một người cần phải làm một nỗ lực trong đời để vượt qua những trở ngại. Chúng ta không nên phàn nàn về những khó khăn của mình mà nên vượt qua chúng. Một con người là thành phần của linh hồn thượng đế bị giam giữ trong một thân xác ở khởi đầu của cuộc sống, một người không nghĩ như bạn. Y tin rằng đời y ở trong thân thể. Càng sống lâu, y càng hiểu rằng cuộc sống chân thực của y không phải ở trong thân thể mà ở trong linh hồn. Nếu bạn có một kẻ thù, hãy xem đây là cơ hội để học cách tha thứ và yêu kẻ thù của mình. Bằng cách này, bạn sẽ thu được nhiều hơn so với bạn chỉ đơn giản đóng cửa lại với ý. Chú già người ta nói rằng những ai may mắn trong đời, những ai giàu có, mạnh khỏe và không có những vấn đề thông thường, họ thường bằng người sau và yếu đuối. Câu này thì nguyên chỉ đúng một đôi phần.